Nisha xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng chào nghe các các mời tay chuyện 7 kiếp xui xẻo của cửu、Lộ、phi hương trên ệ n n s e ta Mong các bạn ủng hộ t bóp ằ n comment nghe nhé g cách cảm xúc sau khi like audio và Tay ta sau b răng rắc phải làm việc riêng quá mệt đã thế còn là việc riêng của hoàng gia ông đ â y không muốn tiếp tay làm việc xấu vì thế sau khi nắm rõ tình hình thì chúng ta tìm cơ hội chín m ù i rồi quy về ẩn thôi trốn ở nơi rừng rú hoang vắng gì đấy ta không tin ông trời có thể vung đao chém chết chúng ta ta gật đầu ngốc người muốn nắm rõ tình hình xung quanh tìm một người tới hỏi không phải là được rồi sao hắn cười khẩy hiểu rõ t â n phận của chúng ta đi bây giờ chúng ta đang đội lúc này mà sống không thể để cho người khác nghi ngờ được tới lúc bị coi là yêu ma cô cổ ra ngoài tiêu sống người muốn khóc cũng không kịp đâu đúng thế ta cao giọng gọi với lên người đâu thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa bước vào đ ể phòng nhìn sơ không mấy lần rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta tướng quân ta gật đầu nghiêm giọng nói người nói cho nàng ấy biết ta là ai tên thuộc hạ chắp tay nghiêm chỉnh đáp bẩm tướng quân tướng quân là một trong hổ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm hiện giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân 15 tuổi đã ra trận giết địch 18 t u ổ i mang quân tập kích danh trại địch lấy được thủ cấp vương tử hung nô trong hàng vạn người 23 tuổi đại thắng hung nô khiến chúng nội năm mươi năm không có sức xâm phạm đại tê ta ta gật đầu rất tốt người nói tiếp cho nàng biết nàng là ai hắn liếc sơ không một cái cúi đầu em gái của hoàng đế ta nhấn mày đây là một h u â n sự môn đăng hộ đối đấy nam tử anh dũng nữ tử mỹ miều trời xe duyên đẹp nhưng sao cuối cùng lại thành ra vợ chồng bất hòa thế này ta bỗng nhớ tới cái hôm ta và sơ không đánh nhau l ú c tung đen ở điện nguyệt lão có lẽ lần đó đã làm hỏng không ít mối lương duyên mổ hôi lạnh ứa đầy sau lưng ta húng hắng hai tiếng tỉnh táo lại hỏi ngươi nói nữa đi bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta lại cúi đầu đáp tướng quân đối với công chúa tướng kính như tân ồ xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa lắm còn công chúa thì sao tên thuộc hạ mín thinh bỗng nhiên có một ao hoàn xông vào ta vẫn còn nhớ đó là a hoàn hôm đó ở bên sơ không nôn thốc nôn tháo ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không a hoàn quỳ sụp đất g i ậ p đầu ba cái liên tục ngửa mặt lên khóc kể nô tì bạo gan nô tì biết thân phận của mình không có tư cách nói chuyện ở đây nhưng những câu hỏi ngày hôm nay của tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi trước nay công chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân trời đất chứng giám công chúa đối xử với tướng quân thế nào chẳng n h ẽ tướng quân lại chẳng hề biết gì công chúa không cho n ô tỳ nói ra nhưng hôm nay nếu n ô tỳ không nói chỉ sợ công chúa sẽ phải chịu oan cả đời ta vểnh tai lên nghe chờ nó nói tiếp sơ không cũng lẳng lặng nhìn nó a hoàn kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ vợ nói tiếp hình vân côn u ô n g bị ngã không phải là do công chúa ngáng chân đứa bé trong bụng ả bị s ẩ y câu ũ n không phải do công g phải h do c đó là màn c hệt tự biên tự diễn để lừa tướng quân. để lừa u cả c mọi h như một tiếng sét giữa trời quang dáng thẳng xuống đầu ta và sơ không ta ngây người bỗng thấy thế giới này phai nhạt ta cứng ngắc ngoảnh đầu lại nhìn sơ không hắn đang trợn tròn mắt mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tới tột độ dán mắt vào a hoàn đang quỳ dưới đất ngươi ngươi a hoàn tiếp tục khóc lóc kể lể công chúa người đừng giấu tướng quân nữa nô tỉ hiểu nỗi khổ tâm của người nhưng sao người không nói với tướng quân sao phải tự cánh vác một mình không ngờ lần này dù công chúa không nghĩ cho mình thì cũng hãy nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ thằng bé nào có tội tình gì bây giờ v ẫ n chưa biết chất độc kia có ảnh hưởng tới thai nhi không công chúa đừng làm khổ mình nữa mặt sơ không trắng bệch hai từ sắc bén đứa bé trong bụng và thai nhi dán vào thần ư g kinh của ta vào sơ không ta đảo mắt d ừ n g ở trên bụng sơ không nơi đó đang mang dọc máu của ta thai nghiến trong bụng sơ không ta bỗng cảm thấy thế gian này hoang đường t í ế n g nực cười ta ta mang mang thai sư không tái mặt ánh mắt ngơ ngác hắn day day chán giống như đang cố ép mình bình tĩnh lại không đúng chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó hắn đứng dậy vừa thì thào câu này vừa giả bước ra ngoài tiểu a hoàng quỳ dưới đất cũng muốn đứng dậy đi theo hắn lại bị hắn nạt đứng đó nằm sấp xuống đất Không được cử động. Chắc chắn giờ hắn đang hoang động đang mang giờ được cử lắm thực a p ả phải i bình bình tĩnh Nhất định phải bình tĩnh h t ra thì hỏi được kết quả này ta cũng kinh ngạc không kém sơ không là bao nhưng vì đối tượng là sơ không cho nên chuyện vốn rất đau lòng này lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta ta hỏi tiểu ao hoàn đang quỳ dưới đất đứa bé được bao lâu rồi chắc được khoảng ba tháng rồi ạ nói vậy thuộc hại trung thành của ta lên tiếng ba tháng trước tướng quân không hề hồi phủ thanh linh công chúa sao có thai được đồ tỉ t h ề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là thật tiểu nhao hoàn lập tức phản biện ba tháng trước có lần tướng quân say rượu ở lại phòng công chúa sau khi biết mình có thai vốn dĩ công chúa cũng muốn sai người tới báo cho tướng quân nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên hinh vân côn nương công chúa lại là người kiêu ngạo ta gật đầu cũng hơi buồn lòng có lẽ đến cuối cùng công chúa thực sự cũng không nói chuyện này về tướng quân còn tướng quân thực sự vĩnh viễn cũng chẳng biết mình có một đứa con uổng cho sơ không vớ được cái hời làm mẹ đột nhiên ta rất muốn thấy vẻ mặt của sơ không khi sinh con sau khi biết mình mang thai không biết sơ không chạy đi đâu rồi ta nằm trên giường cả ngày sơ bỗng thấy hào hứng nếu đã không nắm rõ được tình hình thì ít ra cũng nên nắm rõ nơi mình đang sống nếu nhịn cơn đau trên ngực ta s ố t chân lên khoác áo đi ra ngoài vừa đẩy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ngoài cửa c ã i nhìn ta sửng sốt nói tướng quân vết thương của người vẫn chưa lành phải nghỉ ngơi nhiều hơn ta hắng r ộ n g xả bộ chầm lắng、ừ. nằm quá lâu rồi ta ra ngoài một chút nếu vậy xin đệ thuộc hạ sắp xếp xe cho người ta xoa xoa ngực nghĩ bụp người phàm đúng là nhiều chuyện vết thương còn con này đi vài bước chẳng chết được đâu ta xua tay không cần người thắp cái đèn lồng mang theo cho ta là được rồi tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kỳ kính trọng tướng quân tuy còn do dự nhưng không dám nói gì chân đèn lồng dẫn đường cho ta tướng quân muốn đi đâu ta đảo mắt nơi nào yên tĩnh chút gã lẳng lặng đi trước dẫn đường đưa ta đi qua rất nhiều con đường mòn ngon nghèo dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên ta gật đầu nói người đợi ở đây đi ta muốn đi một mình tất nhiên là gã không phản đối ta bước vào hoa viên vừa vào ta đã hối hận nơi này quả thực rất yên tĩnh không có chút tạp âm nào đã hơn nửa đêm nên cái gì cũng mù mờ chỉ có cái hồ s a u h ồ n n o n bộ là ánh lên ánh trăng lấp lánh đợi đã người đang đứng bên hồ là ai ta nheo mắt tập trung nhìn rồi lập tức hoảng hốt đó không phải là sơ không đội lúc công chúa sao hắn hắn đang làm gì vậy chẳng lẽ là bị sốc quá nên muốn tự sát sao không được đâu hắn chết rồi ta phải chiến đấu một mình chẳng phải càng khó hơn sao công chúa không đừng nhảy ta hết t o á n lên hãy biết quý trọng mạng sống sơ không ngoảnh lại nhìn ta hả sức mạnh của ngôn ngữ đúng là chẳng có tác dụng gì ta vọt lên ôm lấy eo hắn tìm chặt hắn trong lòng người bình tĩnh lại đi chúng ta nói chuyện người làm gì thế hả? người trong lòng ra sức dễ dụa nhưng bây giờ sức lực của một phụ nữ như hắn sao địch nổ một người đàn ông như ta ta để mặc cái tay mảnh khảnh của hắn đập mấy cái như gãy ngứa lên ngực ta rồi buông hắn ra nắm lấy vai hắn lắc quan lắc lại người hắn thì bị ta lắc tung lên nên mềm nhũn ta tiện thể ôm lấy eo hắn đau đớn nói ta biết người khổ tâm nhưng người cũng không thể đối xử với mình như thế dù gì người cũng là phụ nữ có thai sơ không tựa trong lòng ta bắt đầu run rẩy người ta nghiêng tai chăm chú lắng nghe lời hắn nói nhưng hắn lại xiết tay đấm bốp lên mặt ta nhân lúc ta còn nghe người bèn để phát hắn ra chỉ thẳng mặt ta mà mắng mẹ kiếp người đừng nhập vai quá như thế chứ ta xoa mặt vì thể lực chinh lệch nên cú này của hắn quả thực không khiến ta làm sao ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn vì thế không so đo cú đấm này nữa nhìn chằm chằm sơ công hồi lâu ta ngạc nhiên hỏi không phải ngươi muốn tự sát sao tự sát cái đầu ngươi ấy hắn tức quá dậm chân bành bạch ngươi tưởng ta háo p h ú c về sớm để thơm diêm vương thế à ông đây có ngốc đâu ta lại chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng vậy ngươi tới đây để làm gì mặt sơ công thoát cái đã trở nên buồn bã dường như đã già đi ngàn tuổi ta đang cảm thán số trời có trái ý lý thiên vương độc ác ta nghẹn họng cũng im lặng cảm thán cuộc đời về hắn này ta do dự đứa bé người vẫn giữ chứ b ờ vai mảnh mai của sơ không run lên ta ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh thật ra ta rất muốn cho ngươi sinh con dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha vai sơ không cứ run lên bần bật ta dường như nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn ta bèn quỳ cười xoa đầu nói đương nhiên chuyện này vẫn do phái nữ quyết định còn c h ư a n ó i xong một tảng đá đã nện ngay lên đầu ta ta choáng váng l o ạ n t r ọ n g hai bước rồi ngã xuống đất ngực nhói đau ta cảm thấy có dòng máu ấm nóng trào ra ngoài ta ngơ ư ngác n g đưa tay sờ m ộ t bàn tay đ ẩ y máu hiện lên dưới ánh trăng sáng tỏ ta sợ quá hít cả khí lạnh cứu với cứu với ta không muốn gặp diêm vương đâu sơ không cũng hoảng hồn hắn ngẩn người rồi vội vã chạy tới bên ta ngồi thụp xuống có sao không hắn đặt tay lên vết thương của ta dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị cho ta nhưng đặt ở đó mãi lâu thậm chí còn không nhịn được chửi đồng một câu sơ không xanh mặt phản nhân chất tiệt ta vội vàng tùm lấy tay hắn không được nói từ chết vẫn chưa được hai mươi năm đâu sơ không nghẹn họng ngậm chặt miệng hắn lục lọi gì đó trong ống tay rồi lấy ra một mảnh lụa băng n g ư ợ c cho ta ta cũng không có cách khác đành phải ngoan ngoãn để hắn băng đợi máu ngừng chảy ánh trăng v à n g vặc ta có thể thấy rõ cặp mày níu h chặt của sơ không gió thổi thoang thoảng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở sen kẽ của hai kẻ phần trần kề sát bên nhau rất nhiều hình ảnh nhoẻn nhoẹt lại rõ nét hiện lên trong đầu ta có cảnh lục hải k h ô n g ngửa đầu nhìn ta lẳng lặng cười có cảnh sơ không khẽ vỗ lưng tường ngố cùng ngủ ta giật mình nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ mà hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau này ê ta và sơ không cùng lên tiếng rồi cùng ngây người được rồi người nói trước đi người trước hai chúng ta lại cùng s ừ n g sốt im lặng nhìn nhau sơ không hít một hơi thật sâu rồi nói xin lỗi ta nín thở vội vàng nhìn lên ánh trăng trên trời xem xem đó có phải là đồ giả không nhưng điều làm ta ngạc nhiên là mặt trăng là thật điều càng ngạc nhiên hơn là vừa nãy sơ không xin lỗi ta cũng là thật ta tròn mắt Mắt sơ không lóe lên liếc nhìn về phía x a xăm k ế p thứ hai giết cả dương phủ tuy không phải là ý của ta nhưng cũng là do ta không ngăn kịp lúc ta tới thì thánh l a n g giáo đã làm xong rồi sau đó không nói sự thật cho ngươi cũng là ta đợi đã ta che ngang lời hắn ngươi xin lỗi ta là vì chuyện này sư không nhấn mày nếu không ngươi tưởng là chuyện gì gió bão điên cuồng gào thét trong lòng ta chẳng lẽ không nên xin lỗi vì hay đánh con gái sao chẳng lẽ không nên xin lỗi vì đã liên lụy ta phải trải qua bảy kiếp tình duyên với hắn sao chẳng lẽ không nên xin lỗi vì những việc làm có lỗi với ta sao thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì đã làm xét n m i ệ n g vết thương của ta mà chỉ vì một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta ta hiểu ra c ậ t gù nói thì ra sở thích của ngươi là thế thì ra ngươi thích k ẻ ngốc không ngờ nghe câu này xong sơ không không hề giận dữ hắn nhìn trầm trầm vào ta hồi lâu ánh mắt lại rõ ra xa hừm không phải ngươi cũng thế à tên lục hải không đó đã ngốc lại còn bị mù nữa câu mỉa mai này của hắn châm nhói từng sợi dây thần kinh trong lòng ta ta quên khuấy việc ngực còn đang d ỉ máu cũng không thấy đau đớn nữa túm lấy vạt áo sơ không ép hắn nhìn ta ta nhìn thẳng vào hắn nó i một cách nghiêm túc và trịnh trọng người nghe rõ cho ta lục hải không không ngốc tuy mắt hắn không tốt nhưng còn nhìn rõ hơn bất kỳ ai lòng hắn sáng hơn bất kỳ ai đừng có nói xấu hắn thêm một câu nào nữa s ơ không ngơ ngác nhìn ta trong đôi mắt đen láy đều là gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của ta một lúc lâu sau hắn mới ngơ ngác nói người n g ư ờ i quả nhiên ta cảm thấy tình cảm này của mình thực sự không cần thiết phải che giấu hơn nữa lục hải không đã chết từ lâu rồi đã chết trong quá khứ của sơ không rồi ta gật đầu nhìn thẳng vào sơ không phải ta thích hắn rất thích nói xong đau lòng cụp mắt lại chỉ tiếc rằng thế gian này đã không còn ai có thể tốt với ta như lục hải không ta cũng không thể đau lòng đi thích một người như thế nữa bình ổn lại tâm trạng ta lại mở mắt ra khoảnh khắc ấy thấy sơ không ta lại tròn mắt mặt sơ không đỏ bừng khác hẳn dám vẻ bị ta cảnh cáo cả mặt lẫn tai đều nướng h về xấu hổ ta sửng sốt giật giật k h ó e miệng ê cầm cầm miệng sơ không nổi khùng ném mình phải thấm đẫm máu vào người ta hắn đứng phất dậy l o ạ n t r h ạ n g l ù i ra sau vài bước ông ông không muốn nghe ngươi nói nói xong hắn quay người chạy đi như đang thẹn thùng ta chớp mắt một lát còn chưa hiểu ra sao đã thấy máu tuôn ra lênh láng ta sợ quá vội vàng lấy mảnh lụa bịt lại cố gắng bỏ tới cổng hoa viên la lên cứu mạ cứu mạ chưa thấy s ơ không đẻ sao bây giờ ta có thể đi thơ má diêm vương được chứ lý thiêm vương ông bảo ta cam lòng sao nổi sau đêm ở hoa viên ta lại vớt được cái mạng này thêm một lần nữa thời gian trôi qua như thoi đưa chả mấy chốc ta đã dưỡng thương được hai tháng hai tháng qua vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh ta đã biết tên ta là sở thanh huy là một võ tướng tự dựa vào tài cầm quân xuất sắc của mình mà leo lên được trước tướng quân thuộc hạ trung thành của ta tên là sở dực trợ thủ đắc lực của tướng quân vị công chúa mang hiệu thanh linh đó tên là phù doanh em gái của hoàng đế con gái yêu của đương kim thái hậu kể ra mối nhiệt duyên của công chúa và tướng quân nảy mầm từ khi tướng quân từ một binh lính nhỏ trở thành tướng quân lúc tướng quân vào công thụ phong công chúa vừa liếc mắt đã nhất kiến trung tình từ đó nhất quyết không phải c h à n g thì không cưới ép hoàng thượng hạ chỉ buộc tướng quân lấy nàng mà lúc này tướng quân đã có người con gái ước hẹn cả đời cũng chính là hinh vân cô nương mà thuộc h ạ của ta từng nhắc đến nhiều lần vị cô nương đó là một y nữ từng cứu mạng tướng quân tướng quân và nàng ta cảm tình sâu đậm nhưng vì lệnh của hoàng thượng chẳng còn cách nào đành phải lấy công chúa trước nhưng quan hệ giữa tướng quân và hinh vân cô nương không vì thế mà cắt đứt người dùng cách không về nhà để chống đối lệnh vua ngày ngày ở trong biệt viện của hinh vân cô nương sau đó hình vân côn ương mang thai con của tướng quân có điều không cẩn thận nên bị sẩy nghe nói là do công chúa làm về phần có phải do công chúa làm thật không thì cần điều tra lại đứa bé của hình vân côn ương đã mất tướng quân c h ố t giận lên người công chúa mà không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người nàng công chúa kiêu ngạo đó sau chịu nổi cuộc hôn nhân thất bại như thế cuối cùng chọn cách chết cùng tướng quân đó là những gì ta biết nhưng chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn ta cảm thấy nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mục đích của ta v à sơ không là thoát khỏi thân phận hoàng thân quốc thích hiện tại quy ẩn với nơi dùng núi nhưng theo tình hình trước mắt công chúa có thai tướng quân ngoại tình chắc chắn anh trai công chúa sẽ không chịu cho chúng ta quy ẩn hơn nữa chuyện triều đình không dễ nắm bắt như chuyện trong nhà muốn thoát khỏi thân phận tướng quân và công chúa đúng là chẳng có tí hy vọng nào cả ta ngồi trong đình im lặng nhìn sắc thu bên ngoài nhấp một n g ụ m rượu rồi lại thở dài sở dực đứng bên hầu hạ lập tức sốt thêm rượu cho ta ta hài lòng gật đầu ngoài việc không nắm bắt rõ tình thế thì cuộc sống hiện giờ của ta khá thoải mái không phải lo ăn uống đã thế còn có người hầu người hạ tuyệt vời y như cuộc sống ở kiếp đầu tiên của ta ta liếc s ở d ự c mấy cái nghĩ bụng sau khi quy ẩn nếu ta muốn không cần động tay động chân mà vẫn có cuộc sống sung túc thì nhất định phải nghĩ được cách đưa người này đi theo đun nước chảy c ù i nấu cơm giặt rũ trông giữ nhà cửa một mình gã là có thể làm toàn bộ thậm chí dỗ dành nhiều chút là không phải trả lương tháng cho gã đúng là một lao động hoàn hảo bây giờ ta phải lôi kéo gã mới được ta h á n g giọng sở dực người cũng ngồi đi uống với ta một chén sở dư sửng sốt thuộc h ạ không dám ngồi đi người thân thiết với ta như tay chân không nên phân trên dưới làm gì sau này ta m ộ t chén người cũng phải một chén tướng quân sở dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào chắp tay thưa tướng quân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 tên thị vệ hơi do dự nhưng hình như công chúa cũng đang tới hoa viên s ử dực lập tức nói tướng quân hay để thuộc hạ đưa hình vân q u â n nương vào trong phòng ta đoán sơ không sẽ không đánh ghen với một cô gái đâu thế nên hùng hồn phất tay đáp có muốn cũng tránh không kịp để bọn họ tới đi gió thu thổi điều hưu qua gian đình ta nhấp thêm vài hớp rượu một cô gái áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta có lẽ đó chính là hình vân cô nương nhưng người yêu gặp gỡ người lại quỳ làm gì hả ta quan sát nàng hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì ta s o a mặt nghĩ bụng không phải vẻ mặt n à y nghiêm khắc quá chứ. lập tức cong môi lên cười nói đ ứ n g dậy đi hình vân phía dưới lại bắt đầu run rẩy nàng ta dập đầu run cầm cập nói tướng quân thiếp nghe thấy hai từ x ư n g hô này ta có chút kinh ngạc Xem ra bình thường vị tướng quân này đối xử với hình vân cô nương như vợ có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc ta phải tay nàng đứng lên trước đi lúc này hình vân cô nương mới ngừng đầu lên nhìn ta ánh mắt mang theo sự g i ò xếp tướng quân không phạt tiếp ư có nội tình ta nhớ mày làm ra vẻ khó giỏ nói nàng mắc tội gì hình vân cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chậm rãi đứng dậy tướng quân nàng ta d ự u dàng gọi ta ngồi xuống chỗ cạnh ta thiếp đã mong ngóng tướng quân bao lâu nay hôm nay mặt nàng ta ửng hồng không biết làm sao để thỏa nỗi nhớ mong chẳng còn cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội ta gãi đầu đang muốn bảo với nàng rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọ lên người ta ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hử lạnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy sơ không dẫn theo vài tỷ nữ đi vào hoa viên ta ngơ ngác nhìn hắn sau hôm đó ta luôn cảm thấy sơ không đang trốn tránh ta chả dễ gì gặp mặt hôm nay ta cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn chẳng biết vì sao lại chợt thấy mặt hắn đỏ lên sơ không đ ú n g đó còn đỏ mặt mấy bận nhưng không hề tránh ta thong thả bước tới ta nhấp ngụm rượu quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh hình vân c ầ m g bíu chặt lấy ta mặt hoảng loạn sở dực còn căng thẳng hơn cả ta lặng lẽ dịch tới bên cạnh hình vân như thể sợ sơ không tới sẽ giết nào luôn ấy vẻ mặt của mấy nô t ì đằng sau sơ không cũng cực kỳ cam phẫn duy chỉ có mình sơ không là thản nhiên hách c ầ m vênh váo lại gần mặt hắn hơi tái có lẽ là vì mang thai nên yếu đi ta x o cảm nghĩ trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhau thế nào nhỉ ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra chợt thấy sơ công p h t ống tay áo lên ngồi xuống ngay bên cạnh ta hắn chỉ vào bàn tay của hinh vân rồi khẽ nói bỏ ra giọng không to nhưng trong ngữ điệu lại mang theo vẻ kiêu ngạo khinh người tới tận cùng hình vân buông ngay tay ra như thể bị phỏng rồi lại tùy m ọ p xuống đất mắt hạnh ngấn nước nhìn ta cực kỳ đáng thương lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu đợi sơ không tự giải quyết sơ không cũng cầm một cái chén lên r ó t rượu vào thị nữ sau lưng hắn vội nói công chúa người đang có thai không nên uống rượu sư không im lặng ngắm nghía rượu một lúc rồi đặt ly rượu lên bàn để về phía h i n h vân ta quên khuấy mất chuyện này nếu đã vậy hay là h i n h vân côn nuông uống thay bản cung chén này đi h i n h vân đờ người vẻ sợ hãi đ ô n g đầy ánh mắt ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết nhưng ta biết sư không này tuy vanh váo mất nếp nhưng chắc chắn sẽ không tùy hướng giết người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 càng kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía sơ không đang quan sát nàng thanh niên công chúa người bản cung làm sao sơ không cười bản cung làm sao người cũng phải chịu hình vân cúi đầu siết chặt đấm tay xung quanh trở nên im lặng sơ không gãy gõ tay lên bàn cụp mắt không biết đang nghĩ gì ta cảm thấy mình cứ chầm mặc thế này cũng không phải là cách vì vậy để sửa rực đưa hình vân đi sơ không và ta cùng ngồi một lúc rồi sai thị nữ phía sau ra gác ngoài hoa viên mọi người đã lui hết ta lặng lẽ giơ ngón cái lên với sơ không người có uy của công chúa thật đấy xem cái vẻ kiêu ngạo kia kìa chật chật có điều bắt nạt một cô gái như thế mà n g ư ờ i không thấy xấu hổ hả ta giật mình nhớ lại lần đầu tiên sơ không xuống địa phủ đứng bên cạnh hắn là một cô gái áo hồng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 ta bật dậy thứ nhất ta không ôm ấp gì cả cũng không phải ngữ ăn được cả nam cả nữ thứ hai ta cũng cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh ồ vậy ngươi nói xem người đã nắm bắt được gì rồi ta đành mặt nó một cách nghiêm túc trình độ của đám nhà bếp trong thủ tướng quân đúng là quá tệ ta cầm m i ế n g bánh trên bàn lên vừa cắn vừa bục mình thật không hiểu tướng quân và cô công chúa kia chịu được tới tận giờ bằng cách nào ta đang định hôm nào bắt lỗi rồi đuổi ông ta đi khuế miệng sơ không dần dật chẳng thêm khách khí ném hết đồng bánh và b ắ t đĩa vào hồ cho cá ăn vô dụng hắn chỉ trích ta như thế rồi sau đó nén nhịn nói người cũng thấy hình vân đó không đơn giản ta giật mình vội vàng nút miếng bánh vào bụng nàng ta phức tạp lắm hả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 chỉ bằng thể lực của ta đã có thể điều tra ra sự bất ổn của Hinh vân trước kia tướng quân từ một binh lính t h ấ p hền mà có thể ngo được tên tận vị trí tướng quân thì chắc chắn phải là một người cực kỳ thông minh nhất định tướng quân cũng có thể tra ra điều kỳ lạ trong lai lịch của Hinh vân nhưng vì sao còn sủng ái ả ta tới thế hay đúng là đã bị lún lẫn rồi ta sờ ly rượu thử đoán có lẽ nào tướng quân không t í c h hình vân như những gì người ngoài nhìn thấy cũng không cách công chúa như người ngoài vẫn thấy sơ không t r o mày nghĩ một lúc khẽ mắng cái lũ phản nhân dày già này suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi ta cũng sốt cả ruột ước gì có thể về địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả ngượng ngùi một lát hai chúng ta im lặng ngồi trong đỉnh gió thu điều hưu ta khẽ nhả ra một câu mang thai có cảm giác gì s n g sơ không nhỏ tới mức gần như không có ta hỏi tiếp bụng to lên chưa sao ta thấy ngươi chả có gì khác hết vậy ta vốn nghĩ ngay xong câu này sơ không sẽ nổi đoá ai rè hắn chỉ mệt mỏi liếc ta một cái ngươi thử nói xem có gì khác ta đưa tay ra đ ế m ăn không ngon miệng cả người mệt mỏi có chút ngực căng nhức buồn nôn sơ không lắc đầu không có ta lấy làm ngạc nhiên bụng không to lên sao sao ta biết được nó có to lên hay không sơ không thắc mắc hỏi ngược lại ta bộ ông đây nhàn rỗi đi sửa bụng phụ nữ lắm hả nhưng nó đang ở trong n g ư ờ i ngươi cơ mà ta r ổ môi đáp người tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí ta thích lắm hả mổ cô gái trong trắng ngây thơ như ta k h ô n g phải mặt dày làm trò đó người mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì làm sao s ơ không n h ò o mắt người tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm hả ngực nặng như quả cầu sắt đấy hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng mệt bỏ mẹ vớ vẩn người tưởng ta chưa làm phụ nữ bao giờ à nào có quá lên như thế s ơ không nhến mày im lặng một lát rồi đột nhiên n h ế c mít cười một cách kỳ lạ ờ ta nghĩ người vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của ta đâu ta lén xiết chặt tay tên này rốt cuộc đang chê ta điều gì chứ sơ không bỗng đứng phất dậy cầm bình rượu đi chiều ta lại đi dò xét k h i n h vân cô nương yếu mềm kia vết thương của tướng quân vẫn cho lành nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi hắn đi ra khỏi hoa viên ta nhìn chằm chằm vào chiếc bàn t r ú n g trơn nghĩ một lúc Cái của thai thật không này sơ kỳ bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai m ư i ba s net Được phát s ó n g giờ hằng ngày vào Hãy s u b cơm r i b e chuyện ngôn tình 23S để nghe ngôn ớ i n h ấ trưa Vùi lòng không sao chép sao e u p d d a ớ i mọi cơm hình thức h Ăn c ư xong ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ trương đại phu đang độ trung tuần trông hơi hèn mọn hơi sợ chết từ lúc ta bước vào phòng lão cứ run bật bật ta c a o m ờ i hỏi gần đây có tới bắt mạch ăn thai cho công chúa không trương đại phu lại run rẩy bẩm tướng quân từ sau sau lần công chúa trúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa thuốc ăn thai đưa đi cũng bị chuyển về hết hỗn sược ta gắt tên công chúa bốc đồng cũng không sao người lại dám giúp nàng giấu dím chuyện này nếu lỡ để sơ không không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế nữa t r ư ờ n g đại phu sợ tới độ dập đầu tướng quân ta h tội tướng quân ta h tội ta thấy lão run rẩy đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện ta nói cho t r ư ờ n g đại phu những biểu hiện mà sư không nói với ta ta còn chưa kịp hỏi lão đã quỳ phịch xuống người càng run hơn ta ngạc nhiên ta có bất nạt nơi g ư đâu n g vì sợ cái gì đứng dậy t i ể u n h â n không dám t i ể u n h â n không dám d á m về co rúm của lão khiến ta hơi bực mình đành giọng nói đứng dậy có gì cứ nói thẳng thầy thuốc trương r á n đầu xuống đất run rẩy nói tiểu nhân tiểu nhân cho rằng tình trạng này của công chúa e là cái thai trong bụng đã chết ta trừng mắt phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao người nói lại lần nữa ta ngồi xổm xuống áp tai vào hắn nói to lên công chúa công chúa hình như mang thai thai chết ta nghe rõ rồi đứng dậy cảm thấy đầu mình hơi váng vất thầy thuốc trương lại run g rẩy nói tướng quân tướng quân nếu không mau đưa thai chết ra ngoài có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ không chừng công chúa cũng sẽ ta sửng sốt xách trương đại phu lên bằng một tay xảo bước tới chỗ sơ không như một kẻ điên thai chết thì thôi Không ta h sinh không ấ y sơ s công con cũng o sao hoang Nhưng hắn Lòng không bỗng mang. Nếu hắn chết, ta còn nữa. chết. hiểu thấy chết, chơi mà biết ta ta Ta lấy ai chơi nữa. Ta vội vàng đi vào trong viện của sơ không tỷ nữ lại úp mở không chịu nói cho ta sơ không ở đâu ta nổi quạo bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò hinh vân cô nương hay sao chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của hinh vân cô nương rồi ta lại l u ô theo đại phu bảo sở rực đánh xe vội vã tới biệt viện của h ì n h vân hình vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành đó là nơi tướng quân chuẩn bị riêng cho nàng ta xe ngựa còn chưa dừng hẳn ta đã nhảy xuống đột nhiên nghe thấy tính hết hoảng sợ của sơ không từ trong biệt viện đi cái con khỉ giọng hắn d í t lên như thể mang theo nỗi đau khó có thể nhịn mày sở rực hơi nhướng lên chắc chắn là gã không thể ngờ thanh linh công chúa kiêu ngạo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 c h à n l ấ m tấm mồ hôi mặt mũi tái mét chiếc v á y l ộ n lẫy xòa tung hai tỷ nữ cạnh sơ không không biết là bị ngất hay là đã xuống suối vàng rồi sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên đều kinh ngạc ba tên áo đen liếc mắt trao đổi một tiếng chạy còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ tung trời bụi bay mù mịt sở dực sau lưng ta đã không đợi bụi tan hết đã dùng k i n h công đuổi theo nhoáng cái đã không biết đi đâu ta vốn không muốn quan tâm tới mấy người đó vội vàng chạy đến bên sơ không vỗ lên mặt hắn để hắn tỉnh lại này n g ư ơ i sao thế bị thương hả bị thương ở đâu sơ không nắm chặt lấy tay ta nhả ra một từ không c h ọ n vẹn ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được mắt hắn bắt đầu trợn trắng lắp bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ Xinh, sinh rồi đầu ta thoáng cái trống rỗng không để ý được điều gì nữa ô n g ngang đến sơ không ven cái váy rộng phía dưới lên chỉ thấy một vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể tưởng tượng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này ta sợ quá run lên bần bật nói không kịp nghĩ sơ không không phải đâu sao n g ư ờ i sinh con mà như đến tháng lạ quá trương đại phu run bần bật nấp ngoài cửa dường như cũng không nhịn nổi nữa co rúm chạy lại tới cạnh ta rồi nhìn sơ không một lát hoảng hốt nói tướng quân là thai chết là thai chết ra đấy không được để công chúa chảy máu như thế phải cầm máu ngay ta đương trong cơn hoảng loạn thì lại hoảng sợ thêm phải phải phải cầm máu bằng cách nào băng à dùng cái gì băng lại chảy cám bột à thầy thuốc vẫn không trả lời ta ta cứ nghĩ sơ không ngất rồi ai rè hắn lại níu lấy tay ta hung dữ n h ì n chằm chằm vào ta người dám làm bậy thử xem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 đã sai thì không thể tồn tại người phạm quá yếu ớt vì vậy bọn họ luôn biết quý trọng còn những kẻ sinh ra đã l à tiên như ta v à xưa không thì có lẽ không thể hiểu nổi sự sợ hãi trước cái chết của bọn họ nhưng ngay lúc này đây ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh trơ mắt nhì n bục mạng sống từ từ chảy qua trước mắt ta không thể không sợ không run thần tiên bạc tình có lẽ chỉ vì không liên quan tới mình mà thôi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 cuối cùng cũng thấy con n g ư ơ i màu đen ta yên tâm bỏ tay xuống thở dài nói mắt ngươi đảo thế này thật sự ta cứ tưởng ngươi không xong rồi sơ không l ư ớ c mắt nhìn ta lập tức đảo mắt đi giọng có chút chán ghét vừa tỉnh dậy đã thấy một tên to cao lôi thôi ngồi ngay trước giường mình bực mình hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết được rồi tảng đá luôn đ è trong lòng bỗng nhiên biến mất ta cũng không so đo cái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy ngồi xuống bên giường bật cười sống lại là tốt rồi mày sư không khẽ động quay đầu ra nhìn ta người lo cho ta lắm à lo lắm hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy sư không nín k i n h vùi đầu vào chăn sau đó ta thấy tai hắn đỏ lên ta lén gạt những giọt lệ đắng cay người mất ai còn xông chắn đao cho ta nữa tới lúc đó ta cũng chết phải xuống binh phủ thơm cái mặt của diêm vương đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm nghĩ thôi đã t h ấ y tởm căn phòng lặng ngắt như tờ sơ không lại thò đầu ra khỏi chăn im lặng nhìn ta c h ầ m c h ầ m n g ư ơ i ra ngoài đi đi đâu ta giật mình nhận ra xem ta ngố c h ư a k ì a phải bảo đại phu vào bắt mạch cho ngươi đã ta nắm chặt tay sơ không ta biết mất con nàng chắc chắn rất đau lòng thế nhưng đời này không có gì là không thể vượt qua mỗi lần khó khăn hãy coi nó chính là báu vật làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú hơn ta nhìn một cách đầy ẩn ý vào khuôn mặt trắng bạch tai tái của sơ không nàng nhất định phải kinh cường sơ không gắng sức vươn tay ra x u â n rẩy chỉ về phía cửa nghiến răn g nghiến lợi nói cút ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn lúc gọi trương đại phu và đám tì n ữ vào trong ta lại nói kiểu ẩn ý công chúa vừa mất con nên tinh thần xuống dốc các n g ư ờ i phải hầu hạ cho tốt ở bên sơ không suốt ba ngày không hề ngủ nghỉ thì dẫu cơ thể tướng quân này như thép đi chăng l ữ a thì vẫn không chịu được mỏi m ệ t quay về phòng mình ta lập tức nằm lên giường nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng thế giới tối tăm càng yên lặng ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đó đang trộn rộn trong ngực ta sở lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình ngứa đầu thở dài tình hình này có chút không hay rồi người lo cho ta lắm à lo lắm nhớ lại câu này ta lại không nhịn được che miệng quả thật như bục miệng vậy có g i ấ u cũng không giấu được ta bị sao thế này suốt cuộc là bị sao thế này lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng ta xoay người xuống giường vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt người lại quỳ ở đây làm gì sở dực quỳ ngay ngắn trước cửa nghe ta hỏi vậy bèn cúi dập người xin tướng quân trách tội mấy người đó chạy thoát rồi ta xoa mũi nghĩ xem rút cuộc tính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủ tướng quân tiếp quỳ đến thế ta phải tay khỏi chạy thì thôi nói xong ta nhấc chân định tới chỗ sơ không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 tỷ nữ dùng một cái m u ỗ nhỏ g n tinh xảo bón từng miếng cho hắn ta thấy hắn uống mà mày cau chặt lại chắc là việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắn khó chịu lắm đây ta tiến lên hai bước lấy bát thuốc trong tay tỷ nữ rồi nói để ta các n g ư ờ i lui hết đi mấy tỷ nữ nhìn nhau không chịu đi mãi cho tới khi sơ không mở miệng bảo bọn họ đi thì bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra đóng cửa lại ta chả thèm k h á c h sáo ộ ta vịt đ ư xuống đang ư để hắn tự uống. tự sốt ta ta hết cả ruột nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì lổm nhổm dậy nâng cầm hắn lên rồi bóp miệng hắn đổ thẳng cái bát vào miệng ư ớ t khoát y chang lúc hắn dốc canh cho ta ở bên cầu nại hà đặt bát s a n g bên cạnh ta nghiêm túc nói có chuyện không hay rồi một bàn tay đập bốp lên mặt ta người chết c h ố t cho ta đã tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãy ngứa cho ta còn hắn lại mệt tới nỗi h ò sặc sụa như bị lao ta túm lấy tay hắn vỗ lưng cho hắn tiếp tục nghiêm giọng nói không ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ trốn rồi tiếng thở dốc và ho cù củ cụ củ của sơ không thoáng đủng lại hắn nhấp mắt nhìn ta vô cùng khinh bỉ người lại gây ra họa gì người biết không ai ngờ hình vân kia lại là mật thám của nước vệ ờ biết rồi tướng quân trước đây cũng biết hình vân là mật thám tướng quân đang dùng kế gậy ông đập lưng ông ờ cũng biết luôn rồi nước tề và nước vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi có khi người phải ra chiến trường là ta ấy chứ đại khái cũng đoán được ta tước đến nhến răng thế gì ngươi cũng biết vậy mà chẳng chịu nói gì cho ta thế đổi nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng lên xa trường rồi đi tái giá chứ gì sau khi đến biệt viện của hưng vân ta mới biết những chuyện này chẳng qua là ông đây t r ả tìm cơ hội nào nói với ngươi thôi sơ không nói nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng thì bốn kẻ kia đã bị ta bắt từ lâu rồi ta thắc mắc không phải là ngươi không có pháp l ự c sao sơ không c ư ờ i k h ẩ y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 Tiến tỉ nữ vọng từ bên ngoài từ đừng ế n Tướng quân, hoàng tượng có chỉ, muốn tướng quân đập tức vào cung. Không nhìn ta, thản thiên nói. Đấy, xem đi, người không trốn được đâu. Ta ôm ngực, hàng lặng len tức ta, Ta trô sót được đâu. khâm chỉ, vào có xem ôm lấm len mặt. lập lệ lẽ Xê đi, Đấy, đầy đ quên s u b s c r i b e để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp xui xẻo